Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tới bà sẽ bảo vệ con Cô dừng lại một lát Ánh mắt bơi về nhớ lại Nên có vẻ động lại hơi dương Khuôn mặt nhỏ nhắn tán lên sống lưng Rộng rãi săn chắc Tham đến mùi hương rất dễ người trên người của anh Không phân rõ Yêu anh trai Hay vẫn coi anh như là thần tượng để mà dồn bái Không thể nói rõ tại sao lại quyến luyến đến mức liều lĩnh Càng ngày càng sâu hơn Em thường mở rộng các mối quan hệ cũng thử tìm tới những người đàn ông tương đối xứng. Thế nhưng không có người nào có thể khiến em động lòng. Không phải có phải ông trời cố ý an bài, mỗi khi em muốn thoát khỏi tâm tình không nên có, thì anh luôn xuất hiện đúng lúc kéo em một cái, lại ném em sâu hơn vào trong vũng buồn kia. Bây giờ nghĩ lại, cô càng càng định là ông trời đã giúp đỡ cô rất nhiều, giúp cô từng bước đi vào lòng anh. Trong quá trình thiếu chút nữa đã để cho xài phò ép bực chia lìa, Lại mày ý muốn cởi bỏ được sừng xích anh em Rồi sau đó quyết định buông tha tất cả Lại xuất hiện một hộp báo Pandora Tặng cho cô dũng khí Để một lần nữa bước tới Sinh ra một lần không dễ Nếu ông trời đan bài thần kỳ như thế Là để nói cho bọn họ biết Cơ hội bù lại tội ác khôn người Cũng chỉ có sự lựa chọn Đi con đường làm con cái của tượng quan gia Như vậy thì khoảng cách lớn nhất Giữa bọn họ đã bị biến mất Chỉ cần chứng minh giữa bọn họ Thật sự yêu thương lẫn nhau Chỉ cần một bước này nữa thôi Thì sau cơn mưa trời thật sự sẽ sáng rồi Kỳ thật trước kia nói cô có bao nhiêu dũng cảm Ngay cả kiêu chiến với cấm kỵ Không sợ đều là cạt người Thì ra trong tiềm thức cô đã sớm sáng thỏ Điều cấm kỵ căn bản là không tồn tại Em đã sớm vạn kiếp bất phục Nhưng em rất vui Em không cứu Cũng không nghĩ sẽ muốn cứu Anh đã nói anh phải cùng em rơi vào địa ngục Những lời nói như vậy không tin toán gì hết hay sao Anh đã nói, trước khi xác định rằng em có còn coi anh là anh trai nữa hay không? Anh sẽ không buông tay hay sao? Vậy thì đừng buông tay mà. Như là bị mê hoặc, thượng quan thắc xương kiếp sợ đứng đó, thật lâu cũng không hồi thần. Cô tỏ tình rung động trái tim của anh, đồng thời cô hồ cũng làm tan chảy tái chim của anh. Tình cảm anh dành cho cô, có lẽ không sâu đậm bằng cô. Anh cũng không phủ nhận vẻ xinh đẹp của người phụ nữ trên người của cô. Chẳng qua là chưa từng nghĩ Sẽ dùng ánh mắt người đàn ông quan sát cô, trong lúc vô tình bị cô hấp dẫn, sau đó không tự chủ được mà say mê cô. Bề ngoài dịu dàng thông minh, vì tình yêu mà trở nên ngu xuẩn, cố gắng quên mình không oán không hối, khiến trái tim anh rung động. Lòng của anh chấn động, anh không thể dùng tâm tình của một người anh trai đối với cô được nữa, hạn chế dùng ánh mắt khác xưa để mà nhìn cô. Cô sản sóc đáng yêu hấp dẫn quyến rũ. Tất cả đều là những điều anh muốn truy tìm ngay từ lần đầu biết yêu. Trong lúc vụn trộm yêu nhau kia, anh thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không sai, yêu nhau là một việc vô cùng hạnh phúc. Không may là bọn họ lại yêu những người nhất định không thể yêu nhau. Trước mắt anh đã có thể xác định, tình cảm của mình sẽ không thể thu hồi trở lại được nữa. Cho nên anh nhất định càng phải đẩy cô đi, anh càng xa càng tốt. Nhận tâm kéo bàn tay mềm mại trước ngực xuống. Anh không dám xoay người lại nhìn cô. Rất sợ thông minh như cô sẽ nhìn ra cái gì đó trong ánh mắt của anh. Được rồi, thời gian sẽ bào mòn đi tất cả. Em chẳng qua chỉ cần nhiều thêm thời gian nữa sẽ làm nguội lạnh tất cả mà thôi. Tượng quan phiên phiên không thể tin mà nhìn chăm chú vào bóng lưng anh. Cô đã làm đến mức như thế này mà anh vẫn còn nhận tâm để cô ra. Cô cũng có lòng tự tôn và có nóng này của mình nha. Cô thừa nhận cô có một chút vượt quá. Cố gắng muốn đem công xềnh huyết thống đang bám chặt anh ra, nhưng bây giờ cô chỉ muốn anh thu hồi lại câu nói kia, không phải em gái cũng không yêu kia, những lời như vậy cũng khó đến như thế sao chứ. Được, rất tốt. Cô không ngăn cản anh lên lầu, đi tới bên bàn cầm lấy chìa khóa hướng về phía cửa chính. Tưởng quan Tắc Dương giật mình cảm thấy không đúng, vội vàng quay đầu lại xuống lầu, thấy cô đang đi về phía cửa, trong lúc nóng lòng tiến lên kéo cô lại. Em đang nói cái gì rất tốt chứ? Không có gì cả, chính là tốt nhất. Tốt cái rắm ấy, đầu heo mới không nhìn ra trên mặt cô đang viết mấy chữ thật là không tốt. Đã trễ như thế này, em còn muốn đi đâu hả? Đúng vậy, cô đang tức giận, hơi thẹn quá hóa giận. Nhưng mà cô vô ý nói ra vài lời tức giận hù dọa anh, uy hiếp anh giữ anh lại, cô không còn gì lạ lẫm. Cho dù em muốn đi đâu, thì thấy bộ quần áo khác rồi nói sau. Anh tuyệt đối sẽ không để cho hai nửa bán cầu của cô lộ ra ngoài như thế. Lần này ngay cả tiếng hừ của cô đều lười. tổng quan phiên phiên, em tốt nhất đừng kêu khích sự nóng giận của anh. Anh đoạt lấy chìa khóa trên tay cô rồi ném về phía sau. Lời nói cứng rắn này thật sự đã đạp trúng cái đuôi của con mèo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net